các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, thân xác Bena đã thối rữa, còn cũng không đủ sức nhập vào. Bà ở lại, gắng giữ gìn sức khỏe nha bà. Bena yếu dần đi, nói nhỏ như muỗi kêu. Bình phải ghé sát tai vào mới nghe thấy. Bena hệt. Bena muốn ngủ một giấc, để khi tỉnh lại, Bena sẽ được đầu thai làm người. Bena mong sao 500 năm nữa, Bena sẽ được làm con của bà Bình. Không, con không được xa bà. Bà thương con. Còn mãi là con gái bé bỏng của ba. Đừng xa ba, xin con, xin con Na ơi. Bình ôm chặt mà khóc thút thò. Cú út ngã văng ra xa mấy mét, phụt ra một vũng máu tươi. Con quỷ cũng ngã lăn ra trên mặt đất. Bình đứng dậy cầm cục đá, lao về chỗ con quỷ mà hét to. Chết, mày phải chết. Con quỷ cố gượng dùng tay đâm về phía Bình. Phọt một tiếng, nó đâm vào hai mắt Bình. Nó dùng sức mà móc lên. Bình la lên ôm mặt mà hét trong đau đớn. Bè Na dùng hết sức bay đến húc cho con quỷ một cái. Sau đó thì bè Na tan biến thành một việt sáng mà bay đi. Bay lên trên bầu trời. Cô Út nhận cơ hội lao đến đâm một phát mạnh vào con quỷ. Nó dùng lên trong đau đớn rồi tan thành khói đen ngầm xuống mặt đất. Đã chết. Con quỷ đã chết. Cô Út lại đỡ Bình lên. Anh ơi, con quỷ nó chết rồi. Bình mừng rỡ. Bè Na đâu? Bè Na cũng đi rồi. Bình đơ người ra, anh không nói không rằng, mà ngồi thụp xuống đất. Mặc kệ cho hai dòng máu mắt đang chảy xuống chiếc áo. Đến giờ thì ba mẹ Bình mới nghe thấy. Họ như bị ngăn cách bởi một thứ tâm linh huyền ảo. Họ hốt hoàng mang Bình đi bệnh viện. Anh bị mù hai con mắt đã mất. Anh nằm trong bệnh viện mà ruột đau quặn. Anh nhớ, nhớ Ben A. Anh kể hết tất cả cho ba mẹ nghe. Ba mẹ đều thương anh. Họ dự kiến vì sợ anh phải đi tù. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Mọi thứ đều phải trả giá. Nợ thì phải trả. Cô Út vào thăm mang trái cây cho Bình Anh Bình này Em... em nhớ anh Bình lắc đầu Tôi mù rồi, cô đừng quan tâm tôi nữa Đi tìm cho mình hạnh phúc mới đi Không ai thèm lấy em đâu Tại sao Em sử dụng cây kiếm khi chơi đủ cấp bậc được phép dùng Nên em phải đổi 10 năm tuổi thọ của mình Em già đi 10 tuổi Bình đấm vào ngực của mình bình bình Là tại anh Tại anh tất cả Cô Út ôm lấy Bình và nói Anh không có lỗi. Giờ anh đền cho em tuổi xuân đi. Đền thế nào? Em nói đi, kể cả mạng của anh. Ok, em lấy mạng anh. Cuút vuốt vuốt mặt Bình mà trêu. Em cần mạng anh đến suốt đời. Phận anh làm chồng của em suốt kiếp này. Họ ôm đè nhau mà ngẹn ngào trong hạnh phúc. Từ hôm qua khi bé Na chết, tình phách bay lên trời, có một người ăn mặc như quan, râu tóc dài, đứng trên tầng mây thu tình phách bé Na vào trong tay áo mà nói. Số con thật khổ. Ta sẽ xin đại đế để con thực hiện ước nguyện. Không phải đợi 500 năm đâu, mà là năm sau con sẽ được làm con của họ. Các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc, mọi người hãy để lại ý kiến đóng góp bên dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.